Quý vị đang trong h chuyên mục Nghe e o dõi mục Đọc t u y ệ n trên kênh n g g i a r g Mời quý vị t h ư ở thức tác h p ẩ màn của tác giả Cửu giả Phi Lộ Hương, Bảy Xẻo, chương 34, ngoài truyện 2, tử Huy. Trong sương tinh bơ dưới dàn hoa tử đằng nữ tử áo xanh trong lặng lẽ như một cành hoa tự đằng nụ cười đ ầ m thắm nàng là ai ta là cẩm la con chan g ta ta là tử huy là ai giấc mộng ùa về trong đêm tiểu hòa thượng mở bừng mắt vẻ mặt ngơ ngác ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ len đỏi qua lớp giấy d á n cửa chiếu vào phòng khiến gương mặt của tiểu hòa thượng trông càng phờ phạc hơn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 từ bé chàng đã có bệnh hay mơ ngủ không ngon nhất thậm chí có lúc còn khóc toán b ự c d ị người nhà nghĩ chàng bị ma ám nên ngay từ nhỏ đã đưa chàng lên ngôi chùa trong núi nhờ nuôi hộ ngày ngày tụng kinh niệm phật b ệ này h n của chàng quả thực đã khá hơn rất nhiều nhưng đôi khi vẫn giật mình tỉnh giấc nửa đêm chàng không nhớ rõ cảnh trong mơ mà chỉ thấy tim mình trống trải tảng sáng sau khi tụng xong kinh phương trượng gọi vô niệm ra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 nơi này đã chìm vào trong màu tím mộng mơ vô niệm vẫn như trước kia cầm chỗ ngơ ngác ngửa đồ nhìn hoa tử đằng thì bỗng nghe thấy một tiếng tán dương đề sửng sốt của một cô gái hoa tử đằng đẹp quá đi mất chàng nghiêng đồ nhìn một cô gái mặc váy lụa mỏng màu vàng nhạt đi từ phía núi bên tới đứng cách cốc tử đằng không xa ngửa đầu nhìn hoa miệng há hốc quên cả khép lại vì kinh ngạc cô gái ngây người hồi lâu mới nhìn thấy vô niệm bên cạnh nàng ta lại ngớ ra sửng sốt thốt lên hòa thượng đẹp quá vô niệm c ậ p mắt quay người đi bắt đầu chậm rãi đưa c h ổ i cô gái kia che miệng như thể nhận ra những gì mình nói có chút m ạ o phạm mặt nàng ta đỏ bừng v ộ i vàng giải thích xin lỗi ta xin lỗi ta không có ý trêu đùa ngươi đâu ta chỉ lỡ lời thôi nếu đối phương đã nói như thế thì vô niệm cũng không tiện tranh luận gì nữa chẳng có người nói ai gì đà vợ t h í chủ cứ tự nhiên cô gái gãi đầu cười người không trách ta mạo phạm là được rồi cô gái còn chưa nói xong đã thấy phương t r ư ở n g bước ra từ con đường nhỏ trước núi n ữ t h í chủ đi nhanh quá láo nạp chạy theo thật vất vả cô gái lè lưỡi phương t r ư ở n g quay đầu nhìn vô niệm rồi dặn dò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 cô gái áo xanh đứng dưới gốc cây t ử đằng vẻ mặt điềm tĩnh gương mặt nghiêng nghiêng của nàng đẹp tới mức khiến người khác không dám chạm vào tên thiếp là cẩm la nàng khẽ nói sau đó cụp mắt xuống nhách miệng cười nhưng lại như sắp khóc đến nơi chàng còn nhớ thiếp không gió mát thoáng qua hoa t ử đằng lại luôn rơi xuống đất vô niệm bỗng bừng tỉnh hai gò má đã ướt lành vô điệm khẽ giật mình đồng ngón tay nhẹ nhàng chạm vào giọt nước rơi từ khóe mắt vì sao chàng lại khóc đêm đó thi sảnh không về núi vô điệm lo lắng dần chìm vào giấc ngủ chàng lại mơ thấy giấc mơ đã lâu không gặp tất cả hễ n ộ ái ố của cô gái áo xanh trong mơ đều hiện ra vô cùng chân thật trong đầu chàng hơi ấm của tay nàng hương vị của đôi môi gương mặt xinh đẹp nàng lặp đi lặp lại một cái tên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 sao thế trong giọng chàng chất chứa đầy sự thương xót dành cho thi sảnh m ộ i hôm qua m ộ i về thi phủ cha m ộ i nói nước mắt của thi sảnh lại tuôn l ã chả cha m ộ i nói rằng ông ấy đã đồng ý gả m ộ i cho người ta rồi vô niệm sững sờ còn thi sảnh như thể không nhịn được nữa nhào lên ôm cổ vô niệm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 mụi tưởng rằng huynh cũng thích mụi cô này khiến vô niệm tỉnh táo lại chàng nhìn gương mặt tuổi thân của thi sảnh những suy nghĩ và hồi ức chưa từng tồn tại ấy t a n nhanh theo mây khói chỉ có thi sảnh ngày ngày ở bên chàng cùng với sự ấm áp chân thực và một sự mập mờ không nói rõ thành lời vô niệm chớp mắt đắng đ o một lát rồi cười đáp có lẽ ta cũng thích mụi bắt thi sảnh sáng ngời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 vô đệm quay đầu nhìn lại thì bỗng nhiên chàng như thấy một cô gái áo xanh đang đứng dưới gốc tử đằng nàng nhìn chàng khóe môi cong lên đắng cay mà ấm áp vô đệm dừng bước nhìn miệng cô gái ấy mấp máy như thể đang nói không ngày gặp lại chàng ngửng người không hiểu sao lòng nhói đau chớp mắt một cái một cơn gió lạnh thổi qua cánh hoa tử đằng tung bay khắp trời thi sảnh quay đầu lại lúng túng nhìn vô đệm vô niệm vô niệm n g ẩ n người lắc đầu tiếp tục đi xuống núi chàng nói xuống núi rồi mội đặt hộ ta một cái tên ta không thể cứ là tên vô niệm nữa thấy sảnh chớp mắt đ ắ n g đ o một lát bỗng bật cười ê ý là trong lòng huynh có mội đúng không n g h ĩ là từ nay về sau huynh không thể thanh tâm quả dục nữa đúng không được huynh yên tâm sau khi xuống núi mội nhất định sẽ tìm cho huynh một cái tên thật hay